Lễ dỗ Nhiều nơi, nhất là dùng đất địa hình từ xưa, bày nhà thờ tổ, còn gọi nhà thờ họ. Do người tộc trưởng chăm sóc, rồi đến con người tộc trưởng. Trong khi ở gia đình, dùng đất mới hoặc ở đô thị, nếu có hoàn cảnh thì thờ ông bà tại nhà riêng tạm gọi từ đường. Ở nhà thờ tổ, thường là thờ thần chủ kiểu bài vị, thờ bốn đời trước gọi cao, tầng, tổ, khảo. Cha mình chết gọi là khảo, một bia ghi hiển khảo. Thần chủ làm bằng cây, chính giữa khắc hoặc viết chữ nêu chức tước, họ tên, hai bên ghi ngày tháng năm sinh năm mất. Hệ đến đời thứ năm thì đem ông cao cũ mà chôn chôn cái thần chủ rồi đôn lên. Đại khái ông Tằng trở thành ông cao, không thờ quá bốn đời. Đời thứ năm xưa hơn Xem như chẳng còn dấu ấn Nếu thờ như vậy Nhà thờ tổ sau thời gian dài Chẳng còn chỗ nào để đôn lên Quá đông đúc Như đã nói ở phần hôn lễ Người cùng họ đến đời thứ năm Thì xem như người dân Có thể cưới hỏi nhau bình thường Chẳng mắc tội loạn luân Đồ thờ được chọn lọc Sẽ nói ở phần bàn thờ ông bà Đáng chú ý nhất Là những tấm biển lớn thép vàng hoặc nền đỏ chữ đen chúc tụng dòng họ như Đức Lưu Phương hoặc Lan Quế Đằng Phương theo những liễn đối ca ngợi công đức người đi trước mong con cháu sau này gìn giữ và phát huy cho dòng họ dễ dàng hơn ba ngày đầu năm con cháu tệ tựu đến nhà thờ tổ mang theo lễ vật tùy giàu nghèo cúng xong bầy cổ cùng ăn thay vì cơm thường dùng sôi Nếu là dòng họ từng có học dị khá giả, bày ra sướng cúc cung bái, rồi cũng đọc một bài chúc, theo công thức cây cội nước nguồn. Ngày rằm tháng 7 có thể bày cúng ở nhà thờ tổ, hoặc rằm tháng chạp âm lịch cuối năm, gần trùng hợp với lễ giải mã. Sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, thờ người chết như người sống, đi vào thực tế ta thử quan sát dài nét điển hình ở bàn thờ tổ tiên của gia đình cá thể miền Đông và đồng bằng sông Cửu Long. Nếu nhà rộng rãi dùng tranh thờ ít khi thờ ảnh. Nếu có thì để ảnh bên dưới tranh thờ. Về nguồn gốc, loại tranh thờ hiện nay quả là theo quá trình biến đổi về hình thức nhưng nội dung vẫn đồng nhất. Cuối thế kỷ thứ 19 Trước khi thực dân Pháp đến, người ở Nam Bộ thờ tranh sơn thủy, mơ hồ để làm nền. Để ghi hai chữ từ đường thật to, hoặc gốc tre già, bên cạnh là một măng tre tàn măng mọc, hoặc một trăm chữ phước, chữ hán. Nhiều tranh từ hương cảng đem qua khá đẹp và giá rẻ. Bây giờ hương cảng là nhượng địa của anh, mấy in khá tối tân. Tranh bên hương cảng đưa qua lấy đề tài cũng là cây cội nước nguồn với ngọn núi cao, dòng suối chảy, cây tùng bên sườn núi mọc treo leo, lá xanh tươi. Lại còn tranh dẻ phía sau tấm kiến, nền sơn đen, chữ hán sơn vàng, vẽ chữ thọ chữ phước. Bây giờ ở lái thiêu sông bé, nghề mộc đang phát triển, giới thợ cẩn, đóng tủ thờ bàn ghế. Người thợ lái thiêu nghĩ ra sáng kiến vẽ tranh thờ Cũng phía sau tấm kiến to Nhưng với màu sắc vui tươi Tranh kiến dễ bảo quản Đem rửa với nước là sáng lên Màu sắc như nguyên dạng Mới mẻ Trong rất nhiều năm Bám vào tình hình đất mới với kinh tế thị trường Dễ giao lưu Mức sản xuất lúa gạo phía đồng bằng đang phát triển Người thợ lái thiêu bày ra kiểu tranh thờ Với đề tài vừa dân tộc Vừa hiện đại để thỏa mãn giấc mơ của Trung Nông hoặc Phú Nông con rạch hiền lành không sóng gió với người chèo thuyền chiếc cầu bằng cây bên bờ là cây to, cây cội hoặc rải rác dài cây điệp phượng nhập từ châu Phi thời Pháp đặc biệt là ngôi nhà lợp ngói nền đúc cao ráo, cửa lá sách loại cửa này do người Pháp du nhập theo kỹ thuật Tây Phương phía chân trời tiếp với dòng sông là dùng biển Hiền lành không sóng gió Xa xa dài hải đảo Lại có đàn chim bay Hai bên bức tranh vẽ hai câu liễn đối Cũng viết sau tấm kiến Đại khái Sơn Thủy hữu tình thiên lý ngoại Phía trên là chữ Đức Lưu Phương vẽ thêm bông hổ đơn hoặc trái đào Tiêu biểu cho thọ Màu mè vui mắt Không còn nhà lá cổ truyền Cô gái treo thuyền yếu điệu thường là mặc áo bà ba trắng ở miền quê quen gọi cái giường thờ vì như đã nói ở phần trước lấy cái giường ngủ của người quá cố đem ra thờ như khi còn sống phía trước giường thờ đặt cái tủ thờ cái giường vì nhu cầu thâu hẹp lần hồi được thay thế với cái bàn thấp đặt sát dách khi làm đám vỗ thức ăn trưng bày trên đó Trước giường là cái tủ thờ hoặc bàn thờ khá cao che khuất. Cái tủ thờ vẫn là sáng kiến mới sau khi Pháp đến cuối thế kỷ 19. Thời phong kiến đặt trước giường thờ là cái bàn thờ với bốn chân cao hơn cái giường thờ. Trên bàn là mặt bằng, chân cao lỏng khổng. Chỉ ở đình miếu dịp lễ hội mới bố trí cái quần bàn che bốn chân. Bên Pháp, nghề mộc phát triển cao Nhiều mặt bàn ghế, đồ mộc gọn và đẹp, ta bắt chước cái tủ của Pháp, theo mô thức. Thời vua Louis 16 bề đứng cao hơn bề ngang, bốn phía bích bùng với dách dáng. Mặt trước kính không mở ra, cửa bố trí hai bên hông, phía sau lưng có thể là dáng xấu gì che khuất. Mặt trước của tủ, theo công dụng bên Pháp là để trang trí, thường là miếng dáng hình bầu dục ở giữa. Bốn bên là hồi văn. Hai bờ của tủ từ trên xuống dưới thường chạm mô tiếp những hạt chuỗi khích nhau. Sẵn cây dáng thừa thải hồi đầu thế kỷ nhờ cây rừng miền đông và cây nhập từ Campuchia. Người bậc trung thời xưa có thể sắm cái tủ thờ bằng cây gõ, cây trắc hoặc cẩm lai. Để lại đến đời cháu nội mà vẫn còn tốt và cứng. Nhất là tấm dáng to Nguyên một khối, hình hộp xoài ở giữa tủ, nếu làm bằng cây nu thì quý giá vô cùng, thuộc vào loại đỉnh cao về gỗ quý nhiệt đới. Nu là thứ bệnh tật của cây, thớ cây xoáy lại nhiều cục tròn gần kề nhau, cây gõ, cây cẩm lai đều có nu. Bền và bình dân nhất là tủ đóng với cây thao lao bằng lăng, bền và chắc, chịu đựng ẩm ướt của thời tiết. Ngành mộc phát triển Về sau khoảng năm 1925 thợ cẩn xà cừ từ đồng bằng sông Hồng vào Nam bày ra cẩn mặt trước của tủ thờ với kiểu thức Á Đông và đó là nét rất độc đáo của mỹ nghệ Việt Nam. Nào mẫu đơn cúc dây, chữ thọ đặc biệt trên mặt bầu dục của tủ bày ra điển tích, cầu hôn gian tả trong truyện Tam Quốc hoặc ngũ tử Đăng Khoa 5 đứa con đi thi và đậu hoặc mẫu đơn và con trĩ cục đá quái dị hoặc dách núi treo leo với cây tùng cái thảo am dành cho kẻ ẩn vật lại bày ra chơi chữ phú quý hồng công sang như người quý phái ở hương cảng với mẫu đơn biểu tượng của phú quý dài đóa hoa hồng và con công đang múa người nghèo tự an ủi với cái bàn thờ bốn chân leo khêu trống trước trống sau Cái giường thờ xưa đã mất vì chóng chỗ, khi làm đám vỗ dọn thức ăn ra bộ dáng giữa nhà. Ước mơ thầm kín của người miền quê vẫn là chờ khi làm ăn khá giả để mua sắm bức tranh thờ với cái tủ bằng cây thao lao cho rạng rỡ nhà cửa. Dịp đám vỗ cưới gã, cái tủ thờ đem lại thể diện cho người chí thú làm ăn thành công trên đường đời nhờ cần cù và tiết kiệm có giả thiết đáng tin cậy. Đầu tiên người thợ mộc Gò Công dùng quà đồng nghĩ ra sáng kiến đóng cái tủ pháp thay cho cái bàn thờ xưa nhưng không cẩn xà cừ còn gọi tủ Gò Công. Về sao ở chợ thủ gần chợ mới tỉnh An Giang đóng tủ này nhờ gỗ đưa từ Campuchia về khá thuận lợi. Gỗ kết lại đặt trên bè kết với tre rừng thả trôi theo dòng nước không tốn kém như gỗ đưa về từ Tây Ninh Việc bố trí trên bàn thờ tổ tiên thống nhất từ Bắc Chí Nam nhưng tùy hoàn cảnh giàu nghèo mà khác nhau về chi tiết Trước bàn thờ quan trọng nhất vẫn là tam sự gồm lưu đốt trầm hương phần lớn đúc bằng đồng rỗng để chứa trò thang mồi lửa cho trầm hương trên nóc có cái nắp đậy lại khoét lỗ nhỏ chung quanh để khói trầm xông lên Lan tỏa ra đều đặn bốn phía, nắp thường nhô lên với trái đào hoặc con kỳ lân. Nghệ thuật đúc đồng của ta đạt trình độ khá cao, lắm khi bày kiểu cây tre, chân của lư với những mắt, đốt như thân cây tre, lại bày ra lư đồng mắt cua, đồng đỏ hoặc đồng đen. Theo tôi, loại đồng đen này do các chuyên gia người Pháp phổ biến ở Hà Nội và Biên Hòa hồi đầu thế kỷ, vẫn là đồng thường lệ tẩm vào công thức quá chất, thêm phèn chua. Ở đồng quê Nam Bộ, nói chung, không ai đủ tiền mua trầm. Vì vậy, cái lưu chân bày cho đẹp, tạo thế ổn định, gọi nôm na là lư hương, nhằm trang trí. Người trung lưu hoặc nghèo nàng sắm cái gọi là lưu nhang để cấm nhang, hương, hoặc có cái lư đốt trầm rồi, mà vẫn sắm cái lưu nhỏ cấm nhang, dùa hương, thiết thực hơn. Để cho đủ tam sự, thêm hai chân đèn. Mỗi chân đèn có bánh xe tròn ở khoảng giữa, hứng những giọt sáp từ ngọn lửa chạy xuống. Hai cái chân đèn là âm và dương. Thời trước năm 1945, thợ tiện miền Quảng Ngãi hàng năm, vào dịp gần Tết, dùng ghe bầu đưa vào phía đồng bằng những bộ tam sự xinh xắn, toàn bằng gỗ, tiện khéo léo. Lắm khi bày ra ngũ sự, cũng như tam sự, Thêm hai cái vùa hương Bảo là một dành cho ông Một dành cho bà Lại thêm hai cái lọ độc bình để sát dách Dành cấm qua Không lọ sành hoặc gốm Thì dùng lọ bằng cây Nhiều người bảo là lộc bình Nói trại lục bình Bình để cấm bông qua Một dạng lộc đem hy vọng Theo cụ Nguyễn Văn Tố Thì đó là độc bình Chẳng giải thích vì sao gọi là độc Phải chăng trên bàn thờ không nhất thiết hai bên đặt hai cái bình. Nhiều nơi chưng một cái độc bình bên kia để cho cân đối. Chưng cái ống to bằng cây để giữ trữ nhang từng thẻ. Nếu bàn thờ rộng bày ra cái kỷ tam sơn đại khái cái đế cao khá vững hình dài chính giữa có phần nhô lên dành cho cái lư cấm nhang. Hai bên đặt ra cái kỷ trầu rượu thêm cái tô đựng nước Nhiều nơi khá giả, chừng hai cái tô khá to, gọi tô con rồng. Thường vẽ hình con rồng thế kỷ 19 qua 20. Trên hai cái đài trong tô, thêm cái muỗng, cán muỗng hình thù quăng queo, thường là dùng nhánh cây tầm gửi. Ta hiểu đây là kiểu tô dùng uống trà quế, chè tươi nấu trong om. Bình sinh ngày xưa ông bà quen thói ăn trầu, trước khi ăn miếng trầu mới thì súc miệng với nước lạnh phun vào ống nhổ, sạch miệng rồi bắt vào miếng trầu mới. Lắm khi lúc còn sống, cha mẹ nghèo, sau này làm ăn khá, con cháu mua cặp tô gọi là báo hiếu. Trên bàn thờ ông bà, ngày xưa trưng bày cái thần chủ, chữ khắc trên miếng gỗ như kiểu lý lịch, thường nêu lên chức tước, đầu lớn đầu nhỏ, cấp bằng, lại còn những đôi đũa dựng đứng Người khái giả thờ trọn cái giường, chân làm kỷ niệm tại phòng khách. Ở diện bảo tàng trước năm 1975, trưng bày cái giường nguyên là cái lông đỉnh ở núi tượng, thờ thần thánh khuất mặt. Con của Trần Bá Lộc, dẹp cuộc khởi nghĩa núi tượng An Giang tịch thâu về, sử dụng hàng ngày, khi mất đem tặng diện bảo tàng. Ta thấy ngày xưa giường ngủ, chỗ làm việc, nơi uống trà, hút thuốc viện, đánh cờ tướng, đọc sách. Thường go một chỗ lớn và rộng, cỡ cái đi văn. Bốn góc là bốn cây trụ, sơn son, thép vàng, với kiểu bao lam, cửa dông, chạm nào mẫu đơn, sen, chim trĩ, trái đào. Ban đêm dăng mùng tại đó mà ngủ. Trên giường nào gối thấp để nằm, gối vuông và cứng, mặt gối thuộc vào trong, với những ô vuông nhiều màu sắc gọi gối mặt thục để giữa tay, khi gia chủ nửa nằm nửa ngồi mà đọc sách, lại còn cây quạt lông chim để khi cần gọi đứa tớ đến hầu hạ. Theo bốn cây trụ nói trên, treo lũng lẳng nào đàn tỳ bà, đàn kim. Tóm lại ta thấy nho sĩ thời xưa chậm chạp, ung dung tự tại, muốn tóm thu trời đất vào cái giường, không thích cử động, khinh lao động tay chân, lười biếng khoa trương. Không là thói xấu của cá nhân nào, nhưng phong kiến là vậy. Đối lập với nông dân tảo tầng, tay lắm chân bùng, chịu nắng lửa mưa dầu để tìm sanh kế tạm. Cái nhà vàng của đám tang phản phức cái giường sang trọng, vừa mô tả. Lúc khoa học kỹ thuật Tây Phương lũng đoạn cõi Á Đông, nho sĩ giật mình, nhiều người tích cực ủng hộ phong trào Duy Tân lễ vỗ tổ tiên tổ chức bàn thờ với hương đăng qua quả cần thiết ngày đầu gọi tiên thường hiểu là trù bị thao tác nội bộ đơn giản nhưng khá đầy đủ để cho người còn sống hiểu đó là ngày vỗ chỉ kém ngày chánh dỗ mà thôi thời trước bà con ở xa gom về tùy khả năng đóng góp trên nguyên tắc gánh nặng thuộc về người giữ hương quả vì người này đã hưởng đặc quyền thu quê lợi do cha mẹ để lại, thí dụ như chút ít ruộng giường hoặc dài căn phố cho mướn. Cúng nội bộ với sự ấm cúng và thân mật cần thiết, vì tiên thường nặng về đối nội, bà con anh em, con cháu nghèo nhất phải được giúp phương tiện đến, đối xử bình đẳng, việc ăn uống tự do, chú trọng người già cả trẻ con. Thời xưa ở nông thôn chưa có nhà máy xay xác và bếp dầu, làm thịt heo sẵn, dành cho hôm sau, gánh nước dự trữ, chuẩn bị tô chén, đũa, cho đầy đủ, phơi củi, chọn gạo trắng, làm dưa chua, phân công tỉ mỉ, vì hôm sau là chánh dỗ nhằm đối ngoại nhiều hơn. Thời phong kiến đây cũng là dịp thu dán bốc lột nhưng mang hình thức đạo đức. Tá Điền cần đem đến cho chủ Điền những thúng gạo, nếp ngon, cập dịch, hoặc đặc sản như đuôn trà là con cá sấu. Ở Nam Bộ thời xưa, cá sấu là món ăn sang trọng nhất. Rượu là sự đóng góp, gần như bắt buộc. Tá Điền đem gạo trắng, hai chai rượu thứ ngon cho người quản gia. Chính người này lại đưa ra ngoài, bán tại chỗ cho người đến sau, rồi đưa vào lòng dòng, dịp Tết cũng vậy quả là lợi dụng quy thế của kẻ làm chủ đất diễn cớ chính người điền chủ quá cố đã trưng khẩn đền ơn người quá cố là sự công bình ngày chánh dỗ cả gia đình tề tựu mặc nghiêm chỉnh mâm cổ do các cô dâu con cháu chỗ tài nấu nướng hoặc mang về thêm bánh khéo như bánh quy bánh thuẫn giờ cúng do người giữ hương quả quyết định gì chính ông ta được sự quỷ thác của người quá cố được ăn em bầu ra. Lắm khi giữ hương quả là con trai Út, con thứ. Người giữ hương quả lắm khi khó tính, đòi hỏi có món đặc biệt nào đó, thí dụ như cá nướng, như mắm sống. Dì Thuở san tiền cho mẹ thích ăn món đó. Có khi phải chờ một người nào đó ở hàng xóm, có thể là nghèo hèn nhưng dạo trước từng là bạn thân, thích đánh cờ tướng hoặc cùng đi đá gà với cha. Hoặc mời bà lão mua thúng bắn bưng nghèo, nhưng là bạn của mẹ, khi mẹ còn nghèo túng. Thờ cúng ông bà phải chăng là một tôn giáo? Nhiều người bảo rằng không, vì tôn giáo cần người trụ trì, người chức sắc nào đó làm chủ tế, chủ lễ. Người cho thờ cúng ông bà là một tôn giáo, chứ không là tập tục bình thường, đã trả lời dứt khoát. Người chức sắc của đạo thờ cúng ông bà chính là người thừa kế hương quả được quỷ thác. Người giữ hương quả tùy ý quyết định khi bắt đầu lễ dỗ khi sớm, khi trễ, lắm khi do cao hứng. Ông này ra lệnh cho thân nhân tụ tập đến và không cần chờ đợi bất cứ ai, mặc dù còn người anh em rất giàu, địa vị xã hội cao, có học dị to. Đứng trước bàn thờ theo đúng lễ Ông ta chấp hai ngọn nến, đốt cháy từ ngọn đèn nhỏ trên bàn thờ, lửa thiên của dòng họ tượng trưng, rồi gian tay, trao cho hai người bên cạnh bàn thờ cắm vào chân đèn, sau đó lại thấp nhang khấn vái lâm râm, nội dung như thế nào, khấn to hay khấn nhỏ, tùy ý. Sau khi xá và lậy, người giữ hương quả bước lui, để anh em mình hoặc các cháu làm lễ xá lạy Kế đến người quen thân bắt đầu có thể nói chuyện qua lại, nhắc nhở chuyện xưa. Lát sau theo ngẫu hứng hoặc theo nguyên tắc về thời gian, khoảng 10 phút hoặc 1 giờ, người giữ hương quả ra lệnh dọn cổ xuống và mời ăn uống. Trên nguyên tắc, người trong dòng họ phải ăn, đặng hưởng lộc của người quá cố, cũng là lời thề đoàn kết. Người lớn tuổi, chủ cũng như khách được mời ăn mâm riêng với thực phẩm chọn lọc ngon, mềm vì người lớn tuổi có bộ răng yếu tuy nhiên cái phao câu đầu cánh, đôi chân vẫn là ưu tiên dành cho người già họ ăn phần thịt thích gặm nhấm chân gà thêm cái đầu gà, đầu dịch cũng dành ưu tiên thích nhất là bộ đồ lòng heo hoặc gà dịch người trẻ chăm sóc xới cơm cho người lớn tuổi buổi tiệc kéo dài Lứa trẻ thích dọn riêng một vài mâm ở góc sân, góc giường. Phần lớn đàn bà chờ ăn sao ở nhà bếp. Trẻ con được chia phần, ăn bánh, trái cây, thao hồ chạy tới chạy lui. Lắm khi ở miền quê tiệc kéo dài, dịp đám cưới cũng như đám vỗ. Mãi đến nay dài nơi uống quá nhiều rượu. Hàng năm bảy chục lít hoặc hơn từ sáng đến chiều xảy ra nhiều trận cãi giả. Người trong dòng họ lắm khi giữ kín bao nhiêu thắc mắc lớn nhỏ, nợ nần qua lại, chia phần gia tài không đồng đều. Thừa dịp này, lợi dụng ngôi thứ để tha hồ tranh cãi, lớn tiếng, hoặc giận hờn ra về sớm ăn lấy lệ. Lại còn tệ đoan cờ bạc, dây dưa, rủ ren người quen hàng xóm giàu, gọi là thủ tục. Theo lệ bà con đi dự được hưởng phần thực phẩm, bánh trái tượng trưng, đem về cho người vì hoàn cảnh không đến được. Ai rảnh rang ở lại tiếp dọn dẹp. Dĩ nhiên sau khi lên đèn thấp nhang người chủ lễ rót rượu trên bàn thờ, đúng ra là ba tuần rượu, rồi xới cơm trong chén tượng trưng, thêm một tuần trà, đốt giấy tiền vàng bạc. Đáng chú ý, trong từ ngữ của ta không có tiếng ăn trắng miệng, gọi theo pháp ăn đế xe. Trong món cúng đã nêu lên, Hương đăng qua quả Bởi vậy ở đình làng Nhiều bố lão không nhìn nhận động tác Dân món ăn tráng miệng Học trò lễ lễ sinh thời xưa Trong nghi lễ chính thức về tế tự Chẳng có lời sướng ăn trắng miệng Như một tiếp mục riêng Tạm gọi dân bánh Thật ra bánh và trái cây Đã dọn lên cúng ngay từ đầu rồi Ngày nay trong hoàn cảnh Đời sống đô thị quá Chẳng ai dám nghĩ đến bầy đám dỗ ông bà ở cửa hàng ăn uống. Quả chăn lưới trẻ đặt thức ăn ở tiệm quán rồi đưa thức ăn về cúng ở nhà. Túng cùng có thể đặt thức ăn, nhưng trong gia đình phải chế biến một món đặc biệt, gọi là sự chăm sóc của con cháu đối với người quá cố để báo hiếu. Gọn nhất là thắp nhang ở nhà, rồi hẹn nhau đến ngôi chùa nào rộng rãi, cúng món chay cho gọn. Thêm tiếng tụng kinh gõ mỏ khá ấm cúng. diệt tế lễ Trước tiên không đi sâu vào vấn đề. Ta thử định nghĩa vài danh từ thông dụng. Thiên là trời. Đã có sự tranh cãi từ hồi thế kỷ 17 do những người truyền đạo Tây Phương. Trời theo Á Đông là một người có tay, chân, mặc quần áo bằng xương bằng thịt. Theo trí tưởng tượng hay là khái niệm mơ hồ, tạm kết luận, theo Á Đông, trời là khí dương, nóng, đối lập với lạnh là đất. Dương và âm tác động nhau tạo ra dạng vật. Như vậy, khi dương, trời là một dạng vật chất, đất cũng là khí, âm là lạnh, đồng nghĩa với thấp. Đã xuất hiện hình tượng trời tròn, đất, vuông ở đàn Nam Giao. Lại có hình tượng một vòng tròn, bên trong chia ra như hai trái xoài, bên đen bên trắng, hoặc màu đỏ. Thường dẻ ở mặt trống chầu đình làng, hoặc trên mũi ghe thuyền cỡ to để trang trí. Thần, theo quỳnh tịnh của, là vị thần linh, tài phép, phép thiên, phép màu. Thiên, cũng theo tác giả trên, là đồng nghĩa với linh. Linh thiên là không hình ảnh, không tiếng tâm không ai ngó thấy về phép thần linh ông của đã theo thiên chúa giáo theo hán diệt từ điển của Đào Duy Anh thần là tinh khí diệt biến hóa bất trắc cũng gọi là thần thường gọi quỷ thần theo Đào Duy Anh người chết còn cái hồn hồn ở dương gian là thần hồn ở âm phủ là quỷ quỷ không mang nghĩa là xấu như ma quỷ Tùy hoàn cảnh mà xấu tốt Thánh Người hiểu thấu mọi việc Người học thức và đạo đức Rất thâm cao Tôn xương ông vua Cũng gọi là Thánh Thí dụ như khổng tử là Bậc Thánh Bậc Thánh Nhân vật lịch sử có thật Quá ra thần Linh thiên trần Hưng đạo Dị thần Nhân vật lịch sử Lắm khiên nguồn gốc tầm thường Học hành ít Nhưng khi chết Có thể biến Thánh với những điều linh ứng được dân gian truyền tụng đền miếu nói trại là miếu dành để thờ những nhân vật có thật hoặc của quyền thoại miếu là cơ ngơi rất tôn nghiêm đồ sộ như thế miếu ở Quế đền cũng vậy ở Nam Bộ lắm khi miếu là nơi nhỏ bé lần hồi nhờ doanh thu nâng cấp về kiến trúc Lăng lê văn duyệt thời xưa ở kề cận ngôi miếu nhỏ là nơi thờ cúng gọi Lê Công Miếu nay nâng cấp chẳng còn ai gọi là Miểu Lê Văn Duyệt cả Đình thường là nơi thờ thần bổn cảnh thành hoàng thành theo nghĩa thành quách để giữ an ninh cho thị trấn sau mở rộng phạm di đến thôn xóm với lũy nhỏ bao bọc dễ tuần phòng Từ là nơi thờ những vị thần không phải thành hoàng bổn cảnh trong Nam chữ chùa Được áp dụng cho chùa Phật Gọi tự quan âm tự Nhưng đền miễu cũng gọi chung là chùa Nơi thờ bà Thiên Hậu Ông quan Công Đáng lý gọi miếu Nhưng nhân gian cũng quen gọi chùa ông Chùa bà Nên chú ý Thần chữ viết khác Như thần dân nghĩa là dị quan lại Đình lắm khi là tiếng thông tục Khách ghé vào ăn uống giải trí Ngọc Lang Đình Việc tế tự ở Đình Miếu khác với Điện hoặc Cung, nơi thờ các vị linh thiên, nặng tính chất bùa phép như Ngọc Hoàng Điện, Kiến An Cung. Điện cũng là nơi có thể chầu văn, đối với nữ thần, ban tế lễ gồm người thuộc phái nữ. Tùy bối cảnh lịch sử, tùy xu hướng của người viết, từ xưa đã có nhiều quan niệm khác nhau, khi tán thưởng, khi bài xích. Thật ra là bài xích sự tha quá của buổi tế tự nào đó không có nội dung, nặng về xôi thịt, hoa trương, lắm khi còn là tham nhũng. Đặc biệt vào giai đoạn suy thoái của phong kiến, mỗi tôn giáo tùy địa phương, gặp khi thịnh khí suy do người hành đạo, vì vậy người lãnh đạo tinh thần thỉnh thoảng phải chấn hưng, như phong trào chấn hưng Phật giáo. Đình miếu tùy giai đoạn lịch sử cũng phải chấn hưng, vì sách xưa đã dạy luôn luôn đổi mới ngày càng mới Phạm Đình Hổ tác giả Vũ Trung Tùy Búc viết vào cuối đời Lê là nhà nho có ốc thực tế tinh vào khổng tử nên đã có ý kiến vào buổi phong kiến suy vong Kinh Thư nói có lúc Tế Thần Thượng Đế lại nói Duy Hoàng Thượng Đế nghĩa là nghĩ đến Đấng Hoàng Thượng Đế Nghĩa là vị thiên thần rất tôn thì gọi là thượng đế, tôn hơn cả thì gọi là thượng, chủ tể khắp cả thì gọi là đế. Đã tôn không ai hơn thì chỉ có một đế thôi. Phạm Đình Hổ phàn nàn cho rằng trong thực tế dài chùa miếu lại bày ra nhiều vị cao hơn thượng đế. Quá nhiều tầng cao hơn, vô cùng tận cao, như vậy là quan đường. Chúng ta là người trần mắt thịt mà muốn phân tích những việc trên trời, không tiếng không hơi, thì là chỉ về chừng bắt bóng, mơ màn không sao đích xác được. Vì vậy những đức khổng tử mới không bàn đến việc quỷ thần. Thật ra khổng tử không bài xích việc cúng tế, nhưng khuyên đừng để mất thời giờ mà bàn bạc những gì không cụ thể. Ngài chú trọng tế lễ nhằm nhắc nhở tôn ti trật tự, môn đệ nếu tò mò hỏi. Ngài bảo nên lo chuyện của người đang sống rồi hãy nghĩ chuyện quỷ thần. Ngài khuyên quỷ thần kính nhi diễn chi nghĩa là kính trọng thần thánh, người khuất mặt không phủ nhận sự hiện diện của họ nhưng ta không lại gần. Phải chăng Ngài khuyên đệ tử nên bớt thời giờ nghiên cứu chuyện diễn dông vô ích cho xã hội mà cũng vô ích cho đạo làm người nên lo đối phó với bao nhiêu việc đối nhân xử thế về sinh kế cấp bách trong tập tùy bút nói trên Phạm Đình Hổ liên tục công kích những kiểu thờ cúng đáng gọi là mê tín dị đoan đến ngày vỗ ông bà ở gia đình điều quan trọng là nhớ thương trọn đời trong tâm can ông chấp nhận việc xá và lạy lẫn nhau để giữ tôn ti phép tắc trong việc giao tiếp dầu là giữa người thân trong gia đình thực dân Pháp đến mang theo nếp sống nếp suy nghĩ Tây Phương phải chăng vì muốn giữ bản sắc dân tộc nên Phan Kế Bính ra công sưu tầm soạn tập Việt Nam Phong Tục giết có hệ thống từng bài đăng báo từ năm 1914 vì đề tài của tập biên soạn này là quang hôn tan tế xin trích lục những đoạn liên quan đến việc thờ cúng thần thành hoàng dẫn phổ biến còn nhiều người hưởng ứng từ thành thị đến nông thôn Xét về cái tục thờ thành hoàng Từ đời tâm quốc trở về Vẫn đã có Nhưng ngày xưa thì nhà vua Nhưng có việc cầu đảo gì Mới thiết đàn cúng tế mà thôi Đến đời nhà đường Lý Đức Vũ làm tướng Mới bắt đầu lập miếu thành hoàng Ở thành đô Kế đến đời nhà tống Nhà minh, thiên hạ đâu đâu Cũng có lập miếu thờ Nước ta thọ bấy giờ Đang lúc nội thuộc Tục tàu truyền sang bên này Kế đến Đinh Lê thì việc thờ quỷ thần đã thịnh hành rồi Nhưng cứ xét cái chủ ý lúc trước Thì mỗi phương có danh Sơn Đại Xuyên Triều Đình lập miếu thờ thần Sơn Xuyên ấy Để làm chủ tế cho việc ấm tí một phương mà thôi Kế sau đó Triều Đình tin biểu Những bậc trung thần nghĩa sĩ Và những người có công lao với nước Thì cũng lập đền cho dân xã ở gần đâu thờ đấy Từ lúc dân gian lần lần bắt chước nhau, chỗ nào cũng thờ một vị để làm chủ tế trong làng mình. Làng nào sẵn có người anh hùng hào kiệt mất đi rồi thì thờ ngay người ấy, làng nào không có thì đi cầu lấy một vị thần linh khác rước về mà thờ. Hoặc nơi thì vì một sự ngẫu nhiên cho là linh thiên mà xin duệ hiệu để thờ. Té ra làng nào cũng có đền, xã nào cũng có miếu, đến cả những xã mới lập trước hết cũng nghĩ ngay đến việc thờ thần theo đoạn văn trên ta thấy đời xưa, đời tam quốc chỉ bày ra cúng tế thần thánh khi cầu đảo khi nắng hạn, lũ lục bệnh dịch tễ việc thờ thành hoàng ngay ở bên Trung Hoa chỉ phát triển mạnh vào đời nhà Minh trở về sau đại khái từ 500 năm nay mà thôi Phan Kế Bính viết tiếp quỷ thần là việc u minh quyền diễn Cũng chưa dám chắc thế nào mà nói được Nhưng xét hai chữ quỷ thần của Thánh Hiền đặt ra Thần là gì? Thần nghĩa là thần diệu Quỷ là gì? Quỷ nghĩa là quỷ tàn Chỉ là nói cái lẽ tạo quá quyền diệu Lúc đương không tự nhiên quá có Thế là khéo léo Cho nên gọi là thần khi đang có Tự nhiên quá không Thế là về Cho nên gọi là quỷ vậy thì nói cái lẽ như thế mà thôi chứ không phải có quỷ thần thực giả thánh nhân có dạy rằng vị tri sinh yên tri tử vị tri sự nhân yên tri sự quỷ nghĩa là sự sống còn chưa biết hết đã biết thế nào được sự chết việc ăn ở với người còn chưa xong đã biết thế nào được sự chết việc ăn ở với người còn chưa xong đã biết thế nào mà thờ quỷ thần tác giả khuyên đừng thờ cúng nhảm nhí. Nhìn qua Tây Phương, tác giả ca ngợi tinh thần khoa học và sự hạn chế thờ cúng, cho rằng đó là lý do khiến họ có sức mạnh vật chất để xâm lược các nước khác. Không có thờ thần thánh nào không phải nhờ đến sức âm phù mặc hộ bao giờ. Vậy sao mà nước nào bên Âu Châu cũng thịnh dưỡng, dân nào cũng phú cường? Mà Á Đông này thờ thần thánh kính là thế sao thần lại không phù hộ cho giàu mạnh bằng các nước đi thiết tưởng chỉ những miếu trung thần nghĩa sĩ và miếu những bậc anh hùng hào kiệt thì mới đáng nên thờ mà thờ thì là để tỏ lòng kỷ niệm không phải thờ mà để cầu phúc ta nên coi cái miếu đó của ta như một tượng đồng của người Âu Châu có lẽ tác giả muốn đề cập đến những pho tượng trưng bày nơi công viên quảng trường thổ ấy bên Âu Châu Những ý nghĩ dường như quá khích vào giai đoạn lịch sử đầu thế kỷ có lẽ ít được người ở nông thôn và ngay cả thành thị tán thành Thực tế đã diễn biến Đình miếu vẫn tồn tại nếu ta sử dụng vào mục đích đoàn kết toàn dân đừng để tốn kém thời giờ gây niềm tin vào truyền thống văn hóa Tổ quốc ta vẫn là thống nhất từ xưa Thực dân Pháp đến muốn chia ra ba nước nhưng khó làm được Vì cơ bản là chung một phong tục Mà việc thờ thần ở Đình Làng Phải chăng đã đóng vai trò quan trọng Với sức nặng về chiến lược Tuy mỗi nơi mỗi khác Nhưng nội dung vẫn là một Ngay ở Bắc, Trung, Nam Bộ Trong một khu vực nhỏ như Tổng, Nguyện Việc thờ cúng, trang trí nghi thức tế lễ Vẫn mang vài điểm dị biệt Nhưng là về chi tiết mà thôi không đáng tranh cãi vì mọi hình thức văn hóa phải linh động ngay trong những gia đình trong xóm mỗi nhà bày kiểu bàn thờ ông bà hơi khác nhau hoặc bàn ông thiên về cơ bản ta có tư liệu bậc nhất của học giả Nguyễn Văn Tố nói về đồ thờ cổ đăng báo Tri Tân năm 1944 vẫn là nguyên tắc thờ người chết như phụng sự người sống mỗi nhà với cái bàn thờ tổ tiên là một vũ trụ nhỏ Tổ tiên ta cũng có nhu cầu thờ phượng gần giống như một vị thần. Chẳng qua vì nhà cửa chật hẹp, tài chánh không cho phép. Nghèo mà phát lên làm giàu, có thể xuất tiền ra mua chức tước, để trong nhà có bàn thờ với lọng, với cái khám sơn son thép vàng, bức hoành phi to, liễn đối rực rỡ. Có tiền là cứ sắm, ngoại trừ vài nghi thức nhỏ chỉ dành cho vua chúa. Cụ Nguyễn Văn Tố phân biệt vài chi tiết ấy Có nhiều thứ hình dạng giống nhau mà ở đình và ở nhà có khác nhau Ở chỗ nét vẽ đường chạm ít người để ý đến Thí dụ cùng một câu đối ở một bức hoành Thờ ở đình thì trung quanh chạm rồng hoặc tứ linh Ở nhà thì chỉ chạm triện hoặc bộ đồ chiếc gì Tứ linh ở đình làng là Long lân quy phụng Bộ đồ chiếc trị ở nhà thường chạm là bát bửu, tám món quý, tức là bút, sách, quạt, gươm, lẳng hoa, bầu rượu, đàn và ống sáo, túi thơ. Nhưng mỗi nơi một khác. Có nơi chạm pho sách, như ý cuốn thư, lẳng hoa, bầu rượu, đàn tỳ bà, quạt giải, phất trần. Như ý là thanh ngọc, hình dài giống như cái nấm linh chi mà các quan dùng để che mặt khi vào chầu. Hầu hết những món này tượng trưng cho sự phong lưu, siêu thoát, nhàn rỗi của thế giới thần tiên, là món tiêu biểu cho mỗi vị trong bát tiên. Chiếc gì nghĩa đen là cành cây đã bẻ. Mỗi món của bác Bửu vừa kể, đàn, sáo, quạt, cài vào một cành cây đã bẻ, cho nên gọi chiếc gì bộ đồ. Một phân biệt khác, ở đình thì chạm lưỡng lông triều nguyệt, Hai con rồng chầu hai bên mặt trăng, hoặc chạm lục lông ngự thiên, sáu con rồng bay lên trời. Phải chăng những con rồng này tượng trưng cho lời mong ước cầu mưa thuận gió quà, rồng đêm mưa chống hạng hán, lại có sự giải thích của những nhà khảo cứu rằng, ngày xưa, gốc con rồng là con thuồng luồng hoặc con cá sấu. Khi cá sấu rống lên, nằm trên bãi phơi nắng, là điềm sắp có trời mưa. Từ con sấu con thuồng luồng, loại rắn biển không có dãy khác với rồng, những quạ sĩ thời xưa tưởng tượng ra con rồng. Và hình tượng con rồng được phổ biến khắp đông nam châu Á, đặc biệt ở xứ nhiệt đới gió mùa. Thí dụ như Ấn Độ, với con rắn thần là hình dáng con queo của sông Hằng, hoặc chiếc ghe đua khá dài, chạm chỗ khéo léo ở đầu và đuôi của Thái Lan hoặc Campuchia. Chú thích của S.N. Ở đình làng chạm chim phụng, phụng hoàng là điển ngũ phụng hàm thư, năm con phụng ngậm tờ thư. Cũng và nhà nghiên cứu cho rằng chim phụng bắt nguồn từ chim trĩ của dãy trường Sơn. Ngày xưa đem cống qua Trung Hoa, họa sĩ lấy dán con trĩ mỏi nhọn đuôi dài để dễ ra con phụng được cách điệu quá. Ở nhà chỉ được chạm năm con dơi thay vì năm con phụng, Dơi là con biên bức, theo chữ Hán, người qua phát âm là Phức, gần đồng âm với tiếng Phước, một kiểu chơi chữ. Ở gia đình thường chạm phù dung và chim trĩ, hoặc qua mẫu đơn với chim trĩ, hoặc dịch lội ao sen, gọi liên áp. Hoặc mai điểu, chim sẻ đậu cành mai đang trổ qua, rồng phụng tượng trưng cho vua và hoàng hậu ở cung điện, đình làng thần ở đình thay mặt cho nhà vua không được thờ trong thực tế của Nguyễn Văn Tố đã nhận xét trong giai đoạn cuối nhà Nguyễn hoặc khi người Pháp đến thường không phân biệt nhà dân tím dụng những biểu tượng rồng phụng của nhà vua chẳng hề hấn gì về pháp lý những mô tiếp trên đây chưa nói về cửa giọng bao lam cái khung hình chữ U lật ngược ở chính điện hoặc đường vào chính điện nối lên hai cây cột cho đẹp mắt Cửa dỗng gây tác dụng, theo luật diễn cận là thu hẹp không gian, khiến người từ ngoài nhìn vào thấy bàn thờ thần thánh hoặc bàn thờ ông bà như ở tận trong sâu thẳm. Gây cảm giác quyền bí thời hang động tiền sử với ngọn lửa thiêng liêng mà dòng họ bộ lạc phải thờ và dình giữ. Lửa tắt thì bộ lạc lâm nguy, thiếu ánh sáng, thiếu lửa để sưởi nướng thịt. Ngoài nguyên lý thờ người chết như thờ người sống Còn nguyên lý khác là hữu công tắc tự chi Thần có công đức với dân nên dân nhớ ơn thờ cúng Nhưng lắm khi những đình thờ xưa nay vẫn còn dấu ấn Thờ những thần bất chính như thần ăn trộm, thần tà dâm Các thần này là người nhưng chết quang, bất đắc kỳ tử Quang hồn cứ quậy phá ta có thể lấy sự thờ cúng tế lễ ở đồng bằng sông Hồng làm chuẩn để so sánh với Nam Bộ. Ở vùng sông Hồng, mỗi làng thờ một vị thành hoàng, nhưng có làng thờ năm bảy dị, gọi phúc thần. Cũng theo phan kế bính, phúc thần chia ra ba hạng. Một, thượng đẳng thần là những thần núi, thần sông, hoặc các bậc thiên thần như phụ Đổng thiên dương, liễu hạnh công chúa. Các vị này có sự tích linh dị mà không rõ tung tích ẩn hiện thế nào còn gọi thiên thần. Đứng chung hàng với các thần nói trên cũng được nhà vua phong thường đẳng thần. Còn những vị thần có thần như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, dày công gìn giữ đất nước, sử đã ghi chép. 2. Trung đẳng thần, gồm những người làng thờ đã lâu, có họ tên mà không rõ công trạng, hoặc có chức tước mà không rõ họ tên hoặc những vị thần có chức linh dị. Tới khi nhà vua gặp lúc thời tiết bất thường, bày đảo giỏ thì thấy ứng nghiệm, thì cũng được cứu xét, xem như trung đẳng thần. 3. Hạ đẳng thần là những thần không rõ sự tích ra sao, nhưng thuộc vào bậc chính thần, thì triều đình cũng theo lòng dân mà phong vào bậc thứ ba. Như thế từ xưa đã thờ nhiều vị thần mà chẳng ai rõ tung tích, lý lịch. Ngày nay nếu chất vấn Ở Nam Bộ ta gặp rất nhiều trường hợp Thờ một ông thành hoàng chung chung Ta chẳng nên thắc mắc Vì thời xưa Triều đình vẫn theo lòng dân mà phong sắc Gần như ít thấy trường hợp Do cấp trên áp đặt Đại khái muốn được dân cúng tế Vị thần Ở bất cứ cấp bậc nào Cũng phải được xem như linh ứng Người dân đến để cầu được ước thấy Trường hợp Trần Hưng Đạo ta đã biết Ngoài công trạng chống giặc ngoại xâm Còn được truyền tụng như Giỏi về trừ tà ma Nam bộ là đất mới Không có thần ăn trộm chết quang Nhưng chỉ là thần đại diện Cho quyền quy nhân nghĩa Thượng đẳng thần ít thấy Có Nguyễn hữu cảnh Người tổ chức hành chánh đầu tiên Ở đất đồng Nai Trung đẳng thần có mặt thiên tứ Ở Hà Tiên Phải đem điềm linh ứng Thì cúng tế mới đông Khói nhang không dứt Nguyễn Hữu Cảnh ở làng Châu Phú, thị trấn Châu Đốc, An Giang nổi danh Linh Ứng. Nhưng Nguyễn Hữu Cảnh thờ chung với Trần Thắng Tài ở Đình Minh Hương Gia Thạnh chợ lớn thì ít người cúng vái. Mặc dù Trần Thắng Tài chính là người qua nhiều thế lực, cầm đầu nhóm bài mãn Phục Minh đến biên hòa vào thế kỷ thứ 17, lắm danh nhân tuy dày công giúp nước, ít được đông đảo bá tánh đến. Ta không nên ngạc nhiên khi thấy miếu thủ khoa quân Nguyễn Đình Chiểu ít được giới thương gia đến, vì giới thương gia chỉ cầu mong tài lộc mua mây bán đắt mà thôi. Cụ Nguyễn Văn Tố nhận xét gia đình làng cổ truyền, xin trích và tóm lược. Thường thì ở thôn quê xứ ta, mỗi làng có một ngôi đình để thờ thần thành hoàng và để hội họp dân làng. Ngoài ra còn miếu để thờ thần linh, chùa và am để thờ Phật. Ta lưu ý, từ đời minh mạng về sau, thần thành hoàng mới là thần chính thức ở công sở. Tuy nhiên có vài trường hợp ngoại lệ. Lắm xả có chỗ riêng để gìn giữ, bảo quản sắc thần, gọi là ngè. Khi cúng ở đình thì đến ngè thỉnh sắc. Tế xong đưa sắc từ đình trở về ngè. Chức năng chính đình làng là làm nơi hội họp. Cứ mùng 1 hoặc ngày rằm, người lớn tuổi trong làng họp dân để nghe giảng về đạo đức. Đặc biệt là những chỉ thị chủ trương mới của nhà nước Các bản sao lục của quấn lệnh Do nhà vua ban ra được treo tại đình cho dân xem Về sau để đơn giản quá Nhất là trường hợp làng nghèo Bày ra kiểu đình bên trong là miếu để thờ thần Và cúng thần dịp lễ hội Bên ngoài làm nơi hội họp Hai cơ ngơi nhập một Bên trong của đình đặt cái sập gỗ khá to Phía trên là cái ngai Trên ngai đặt cái lông dị, tức là bài dị đề chức tước dị thần. Trước cái lông dị này, thường có một tấm kiến hình tròn, tượng trưng cho cái hốt mà ngày xưa vị thần dùng che mặt khi tâu lên vua. Phía trước ngai đặt cái giá, dựng đứng ba thanh gươm, gọi gươm día hay gươm cẩn. diệt thờ con ngựa một trắng một đỏ, không phải dành riêng cho quan công trong truyện tàu. Nhưng là nhắc nhở vị thần ngày xưa đã bày ra trận đánh nam dẹp Bắc Ngoài Bắc bày ra lệ đặt con ngựa gỗ trên bốn cái bánh xe. Khi diễu hành rước sắc thái thì đôi ngựa kéo theo. Nếu thờ hai bà Trưng, bày ra hai con voi Hai bên gian giữa đình, bày lỗ bộ và bác bửu. Bác bửu và chiếc kỳ đã giải thích ở phần trước. Nay chỉ bàn về lỗ bộ mà có nơi gọi sai là lễ bộ, lễ nghĩa. Theo cụ Nguyễn Văn Tố, bộ là nhiều món gom lại cho đủ. Mỗi món rời là bộ phận, lỗ là cái mộc tức là cái khiên mang ra mặt trận nhằm chống đỡ gươm giáo. Khi diễu hành, cái khiên đi đầu. Lỗ viết theo chữ hán, khác với chữ lỗ là cái mộc cái khiên, lại có nghĩa là nước mặn. Thời xưa trước khi xe của nhà vua đi ngang qua, Có quân sĩ đi trước để rảy nước mặt đường cho bụi cát đừng bay tung lên làm dơ bẩn. Lỗ dẫn đầu đám rước nhà vua. Chi tiết này khá quan trọng. Lỗ bộ dành cho nhà vua. Quân sĩ cầm những món tượng trưng đi theo hai bên. Thường là dẫn đầu có biển tỉnh túc hoặc túc tỉnh và hồi tị. Nghĩa là người hai bên đường cần lưu ý đi đứng cho nghiêm trang. Và những ai cưỡi ngựa phải xuống ngựa. người tàn tật Ăng mặc lôi thôi phải tránh xa, bằng không quân sĩ sẽ quất roi. Đời Lê Thánh Tôn lỗ bộ gồm qua là giáo, phủ là rìu, diệt là búa, tràng, phang, tin, kỳ, mao, tiếc. Đại loại sáu thứ cờ hình thức khác nhau, thêm quạt, lọng và quân sĩ. Ở đinh thương có hai thanh mát trường, hai ngọn cờ tiếc mao, hai cái chùy, bằng đồng hai cái phủ diệt, búa hoặc rìu, hai cái biển tỉnh túc, hồi tị. Tùy theo đình mà bố trí lỗ bộ khác nhau, thí dụ lắm nơi bầy gươm tay văn, bàn tay cầm bút, tay vỏ, bàn tay nắm lại, thêm xà mâu, hoặc đao tứ nhĩ, kiểu có bốn nanh nhọn, hoặc đinh ba. Lại còn những tấm biển khắc chức dị, cấp bậc dị thần. Tùy theo đình giàu nghèo mà giữa sân cấm một, hoặc hai lá cờ khổ to, gọi cờ đại, thêm cờ ngũ hành, gồm 5 hoặc 10 lá, mỗi lá đủ 5 màu, theo rồng. Ở chùa Phật, Điện, hoặc Cung theo đạo lão, đồ thờ có khác, vì nặng về lên đồng lên bóng, xin không bàn đến.